Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi hiểu được lòng mình, vốn cho rằng mình chỉ là thầm mến, không ngờ anh cũng có ý với cô. Cuối cùng cũng hiểu được không phải là tình cảm từ một phía, mà là từ hai phía. Đừng dĩ kỳ cảm thấy chóng vắng, khoan khoái, toàn thân nhẹ nhàng như muốn bay lên, trên mặt ngây ngốc không ngừng cười ngây ngô. Cầm thêm nhìn thấy khuôn mặt vốn lạnh băng của anh, giờ đây cũng biết xấu hổ lúng túng, trong lòng rất vui sớm, rốt cuộc nhào vào trong lòng ấm áp. Hai cánh tay ôm chặt lấy anh không buông, tiếng còi vui mừng vang lên trong đêm không dứt. Bị cô bất ngờ nhào vào rồi ôm lấy anh, Tề Tiểu Khải đã hiểu tấm lòng của cô, đôi môi cắn nở nụ cười, nhưng anh còn cố ý hỏi, "Câu trả lời là gì?" Biết rõ rồi còn hỏi, rõ ràng là muốn làm cho cô lúng túng ngượng ngùng đây mà. Khuôn mặt lại càng đỏ lên, đành dễ kỳ ngượng ngùng liếc anh một cái, cuối cùng nhịn không được mà cười lên, gật đầu lớn tiếng nói, "Đúng." Chúng ta chính là một đôi. Rất tốt. Không còn kìm nén gì nữa. Tề Tiêu Khải vui mừng mà cười cảm động, nhìn cô đang cười, anh cũng không thể khống chế được tình cảm trong lòng, từ từ cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn ngọt ngào như mật. Một nụ hôn vừa cẩn thận lại dịu dàng, cậu không cần rỡ, cũng không dễ dàng dừng lại, chẳng qua chỉ là liếm mút đôi môi đỏ mọng, giống như là một đứa trẻ thận trọng bảo bối của mình. Một lúc lâu sau, Tề Tiêu Khải phải cố gắng hết sức mới ép mình rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, còn đôi dĩ kỳ thì đã mềm nhũn cả chân, người mềm nhũn ngã vào lòng anh vẫn chưa hoàn hồn lại. Cứ như vậy, hai người im lặng ôm nhau cảm nhận giây phút ngọt ngào này. Một lúc lâu sau cô mới rời khỏi ngực anh, thẹn thùng mà cười với anh. "Chúng ta về thôi." "Ừ." Mỉm cười đáp lại, Tề Tiêu Khải lại dắt tay cô, chậm chậm đi về phía nhà mình còn còn không có ý định rời tay về nữa, ngược lại còn nắm chặt tay anh hơn cũng không muốn buông ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời giấy biển, bất kể đề tài nào cũng có thể nói, bởi vì nói chuyện gì thì không quan trọng, cái chính là người bên cạnh là người mình yêu. Suốt đường đi hai người nói nói cười cười trò chuyện, cho đến lúc Thề Tiểu Khải đột nhiên nhớ tới một chuyện thì lập tức cất tiếng hỏi. "Đúng rồi, tên đầu heo kia có cái khó khăn gì cho em không?" Nếu như có thì anh sẽ tìm người nào đó để mà tính sổ. Không có, không có đâu. Vội vàng lắc đầu, Đường Dĩ Kỳ meo meo cười, muốn anh yên tâm. Nó đến trẻ này cũng cảm thấy rất là kỳ lạ, có thể nói là người gặp họa được phúc nha. Lại như thế nào chứ? Anh tò mò cất tiếng hỏi. Ai nha, cũng là bởi vì rất nhanh con em chuyện xảy ra ở công ty nói một hồi, cho nên Trần Tử Hải bị coi là ở nhà bị giám sát mà ở công ty cũng thành lập một hội phụ nữ. Tổng giám đốc mua năm mà. Nói xong lời cuối cùng, cô còn hoan hô về tổng giám đốc sáng suốt nữa. Vậy thì tốt rồi. Ánh mắt le lên hén nở nụ cười, tề tiệu khai cực kỳ hài lòng. Xem như người khác biết điều, để ý tới lời nhắc nhược của anh, cũng đã xử lý sang việc đó. Nghe vậy thì đừng dí kỳ cười hì hì ngần đầu, nói đến chuyện của công ty, làm cho cô nhớ ra nhân nhân mình đi tìm anh, vì vậy vội vàng cất tiếng hỏi. Hôm nay ở công ty, Em đã nhận được rất nhiều điểm tâm ngọt vị sô cô la, có phải là anh đặt hàng không hả?" Đông đó, Thang Thắng tự nhiên, anh còn ra bộ không thèm để ý tới, nhưng lại giống như một đứa trẻ muốn được khen thưởng. "Ăn có ngon không? Nếu như em thích, anh lại lên mạng đặt thêm. Ngàn vạn lần là không được nha." Nghe thấy anh có ý định đặt thêm thì đừng dễ kỳ đồ mồ hôi lạnh, cũng quyết mà cắt lời ngăn cản. "Anh đã đặt quá nhiều rồi, em không có ăn nhiều như vậy mà." "Vậy sao?" Ánh mắt buồn bã Rõ ràng là thất vọng. Thấy được tâm trạng của anh, biết người con trai này muốn lấy lòng mình, chàng qua là làm hơi quá nên phản tác dụng. Đừng dễ kỳ muốn cười, nhưng sợ làm tổn thương tấm lòng của anh dành cho mình, đành vài ôm lấy cánh tay của anh, giọng nói trách móc nhưng giống như là làm nũng vậy. "Em cảm thấy anh bắt đầu nói em giống như là độc nhắn vậy nha. Nếu anh còn tiếp tục đặt hàng điểm tâm ngọt vị chocolate cho cô ăn, một ngày nào đó, dáng người của cô sẽ giống như là độc nhắn bây giờ." Nghe thế vậy, Trước cổ tề tiểu khai cũng cười thoải mái. "Nôi em giống độc nhắn sao? Đây cũng là một ý kiến hay đó." "Độc nhắn nhà anh bị anh nuôi thành quá mập, em cũng không muốn như vậy nha." "Nói bậy, độc nhắn béo vừa phải thôi." "Anh kiên trì cho rằng vật nuôi yêu quý của mình không có mập, đúng là cấu tạo con mắt của anh nhất định là có vấn đề mà." "Anh không có, nhất định là có rồi." Thoáng trong chỉ thấy dưới bầu trời đêm, hai người sánh vai đi bên nhau, cãi nhau trò chuyện dần lẫn với tiếng cười đùa giỡn trong gió lạnh không giấc. Mà nói chứ, thời gian này đọc nhãn bận cùng với tiểu mi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net